Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio .org. Mình là Nina. Mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Tam sinh tâm thế chẩm thượng thư. Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng tác phẩm. Chương 15. Cơ hoành trợn mắt há mồm Cuối đầu nhìn phượng cửu, Phượng cửu không cảm nhận được ánh mắt của nàng Đang vui vẻ nghiêng ngã chạy tới chỗ đống khoai Lấy chân cẩn thận cào cào hai củ khoai đang ở trong lòng của đông hoa ra Lại đem mấy củ khoai đang rơi rải rác xếp thành một đống nhỏ Còn chưa chất thành đống Đông hoa đã từ sau gái cất lên tiếng Cơ hoành hoảng sợ Hai mắt nhắm nghiền Hai cái chân nhỏ của phượng cửu đang ôm chặt một củ khoai lang bụng có điểm nóng hâm hích. Nhưng Đông Hoa đã sách nàng lên cao, buông lời nói: "Hoa lan này mà rớt xuống đất nhất định sẽ hư, đáng tiếc biết bao." Chú thích: Ý Đông Hoa ví Phượng cũ như một củ khoai lan. Đông Hoa liếc nàng một cái, lấy khoai lan trong lòng nàng ra. "Người một lần ăn được hết nhiều như vậy sao?" Phượng cũ mở to mắt gật đầu. Nàng đang tích cực hồi phục sức khỏe Quả thực sức ăn rất lớn Nhưng nhìn thấy đông hoa nhướng mày Nàng quả thật không thể hiểu được Chàng đã định làm gì Thấy chàng đặt nàng xuống Điềm nhiên như không cầm củ khoai lang trong tay Bẻ ra làm hai phần Một phần lớn một phần nhỏ Chỉ đưa cho nàng phần nhỏ Hôm nay chỉ được ăn như thế thôi Nàng không thể tin Chân trên đất lão đảo Một phần nhỏ như vậy Căn bản nàng ăn không đủ no nghe được Đông Hoa chậm rãi nói, hoặc là đến chỗ tảng đá kia đứng phạt nửa canh giờ, phần còn lại sẽ cho ngươi. Phượng Cửu ủy ủy khuất khuất đem nửa phần khoai lang đến chỗ tảng đá đứng, đứng một khắc, Cơ Hoành quay lưng lại phía Đông Hoa, ngồi trước mặt nàng. "Ngươi có biết, lúc nãy khi ngươi ném mấy củ khoai lang kia, có hai củ bay thẳng lên chén của đế quân, ta còn nắm tay toát mồ hôi lạnh thay cho ngươi." Phượng cũ xoay người, quay lưng không thèm để ý đến nàng Cảm thấy vừa rồi, nàng không cầu xin giúp mình Thật là không có nghĩa khí Cơ Hoàn xoay nàng lại, cười nói Đế quân vẫn chỉ muốn đùi với ngươi thôi Ngươi đấy xem bên kia ta vừa thấy cái gì Thật ra, muốn dùng thiên hỏa nướng mấy củ khoai lang này không tốt Nướng khoai lang vốn là nên dùng lửa nhỏ nướng từ từ mới ngon Nếu không, nướng ở ngoài mà cháy bên trong vẫn còn sống Ăn như thế sẽ đau bụng Xế quân đang ở bên kia, dùng lửa nhỏ từ từ nướng giúp ngươi mấy củ còn lại Ngươi đứng phạt xong sẽ đem trả hết cho ngươi Xế chiều hôm nay, Phượng Củ được ăn khoai lang nướng ngon nhất trong suốt 3 vạn năm Với kinh nghiệm của Phượng Củ, những ký ức trong đầu rất dễ dàng nhầm lẫn Nhưng một khi ký ức đã hóa thành hương vị, thì nó đã trở thành một điều quan trọng Chẳng hạn như hồi còn nhỏ, mẫu thân nàng chế biến thức ăn Rất nhiều năm sau đó, nàng vẫn không quên được mùi vị ấy Cũng ví như mùi vị của khoai lang năm ấy đông hoa nướng cho nàng ăn Kỳ thực khi đó, Phượng Cửu nhìn miêu nhân diện, đẹp như tranh của cơ hoành Nghe nói, nàng có thể cùng đông hoa trò chuyện, thỉnh thoảng cũng có chút ngưỡng mộ Nhưng mỗi khi liên hoa cảnh chìm vào nửa đêm, nàng lại rất vui mừng Vì mình là một hồng hồ, vào mỗi lúc như thế Cơ Hoành đều nghĩ trong một hành động khác ở xa xa để tránh điều đàm tiếu, nhưng nàng lại có thể ngủ cạnh Đông Hoa, hơn nữa Đông Hoa đối với loại lông sừ chơn chơn sáng sáng của Nhiên đặc biệt yêu thích. Ban đêm khi hàng khí lên cao, nàng cảm thấy mình vẫn có thể chịu được sự lạnh này, nhưng chàng lại thường ôm nàng vào lòng giúp nàng giữ ấm. Mấy đêm đầu khi nàng ngoan ngoãn ngã vào lòng Đông Hoa còn chút ngượng ngùng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng vài ngày sau Nàng đã không còn biết chữ ngự ngùng viết như thế nào Thường xuyên dùng tay cỏ cỏ vào tay Đông Hoa Khi đi ngủ còn giả vờ Không cảm giác đem thân thể của mình dính vào ngực của Đông Hoa Nếu Đông Hoa lùi lại phía sau một tấc, Nàng liền tiến tới hai tấc; Nếu Đông Hoa định chuyển sang chỗ khác ngủ Nàng liền vô sỉ Giả vờ khóc thút thiết Bộ dạng này đều là chiêu nàng dùng với mẫu thân Bây giờ mặt giày đem tất cả sử dụng với Đông Hoa Thế nhưng cũng rất có tác dụng Đêm cuối cùng ở thập ác hoa liên Trời mưa lớp phất Tí ta tí tắc Đồng hoa liền dụng tiên thuật hóa ra một cái chụp Phượng cũ phượng cũ tựa sát vào cái chụp ngắm mưa đêm Thấy rất đặc sắc Những hạt mưa từ bầu trời xa bô tận Rơi xuống Lại là những màu xanh biếc Trên màn trời mênh mông còn có ánh sao lấp đánh Lộ ra một dải nước trong suốt Giống như hồng hoang nối tiếp hỗn độn Ánh sáng dâng lên Chiếu rọi khắp đất trời Làng rất có tâm trạng ngắm nhìn một lúc nghĩ ngày mai từ chỗ này đi ra ngoài Ngộ nhỡ Đông Hoa không muốn đem nàng theo cùng trở về Nói không chừng cuối cùng phải từ biệt Cho dù nàng thần không biết quỷ không hay trà trộn vào thái thần cung Thì cũng phải mất 3 năm sau Nàng thương cảm gần gù trong chốc lát Nghe tiếng mưa rơi lan can Càng cảm thấy cô đơn hơn Chán giường vì định không thả đi ngủ Bước nhìn đã thấy Đông Hoa đã muốn ngủ say mái tóc dài màu bạc giống như tuyết trên đỉnh núi lại như mặt trăng trên sông Ngân Hà sáng rực Chàng thường ngày nét mặt cũng có biểu cảm Nhưng vì thỉnh thoảng ngàn hạ Chàng cố tình lộ ra gương mặt dịu dàng nhất đó Lúc này nhắm mắt ngủ say Hàng lông mày lại như điêu khắc Ánh mắt vẫn ngủ sáng lên Nhất thời quê mất mình đang trong bộ dạng của hồ ly Rón ráng đi tới Phủ phục trước mặt đông hoa Yên lặng Lại có chút khẩn trương nhìn một lúc Nàng cảm thấy được Đồng Hoa thực sự đã ngủ Nhắm mắt lại tiến đến gần Muốn hôn chàng Nàng từ lâu đã muốn nhân lúc chàng ngủ say mà làm như thế Nhưng mà những đêm trước Trước khi đi ngủ Đồng Hoa còn muốn ngồi thiền nửa khắc Nàng không đợi được mà ngủ trước Đêm nay là ông trời đã thương xót cái thành ý của nàng Cho nàng cái tiện nghi này Ông trời ưu ái nàng như thế Nàng rất vui sướng Nhưng quả thật lúc này, nàng đã là một tiểu hồ ly Môi kề môi với đông hoa quả thật có chút khó khăn Nàng môi rối lè lưỡi So nửa ngày, rất nhanh liếm lên môi đông hoa một cái Liếm xong lại nhanh chóng nằm xuống giả ngủ Ánh mắt lại theo chân nhìn ra ngoài Đông hoa không có tỉnh lại Nàng đợi một lúc, cọ cọ gần hai phút Lại ở má của đông hoa liếm hai cái Thấy chàng không có phản ứng gì Nàng vừa lòng thỏa ý Lá gan cũng lớn, dứt khoát chống hai chân trước lên vai của chàng Lần lượt liếm lên lông mày và mũi của chàng Nhưng rồi vẫn có điểm thẹn thùng, không dám liếm lên môi của đông hoa Nàng cảm thấy bờ môi của chàng thật là đẹp Màu sắc có chút lãnh đạm, thoạt nhìn thấy là lạnh Không hiểu được mà liếm lên Không, trong lòng nàng đem hành động này Nâng lên thành một thứ thiêng liêng Đó là hôn Không biết khi hôn lên môi chàng có lạnh như vậy hay không Chuẩn bị nửa khắc Đây chính là nụ hôn đầu đời Trong lòng nàng thiên liêng lại trang nghiêm thần nghĩ Bóng tối cũng ngưng động lại Thử đem đầu lưỡi hôn lên môi của đông hoa Ngàn cân treo sợi tóc Đế quân đang bình yên ngủ Chớp mắt để tỉnh lại Trong bụng đã có đối sách Thế nên cũng chẳng cần phải lúng túng Có chút ai oán suy nghĩ Đây chính là nụ hôn đầu tiên ngắn nhất trong lịch sử Bốn bể tám cõi Ánh sao giống như Ngọc Nước mưa màu xanh dừng ở ngoài cái chụp trong suốt Bọt nước bắn thung tué vang lên những gia điệu len ken tùng tùng Như ai đang gãy cây đàn ngọc cũ kỹ Đồng hoa bị nàng liếm Trên mặt đầy nước miếng Thế nhưng thần sắc vẫn không thay đổi Cứ như vậy mà nhìn nàng Phượng cũng ngừng lại một chút Đoàn trang thua lưỡi lại Đưa tay nhẹ nhẹ đem nước miếng trên mặt đồng hoa lau sạch sẽ Giả vờ như không có chuyện gì Nàng cảm thấy lúc này nàng giống như là một con cáo đông Hoa không lấy mức suy đoán quá nhiều Giả vờ là một sủng vật bên cạnh chủ nhân Chắc sẽ bưng biết được quá khứ Đây chính là đối sách nàng nghĩ ra Nàng hồn nhiên cùng đông Hoa nhìn nhau một lúc Dự tính là lừa gạt Môi chạm môi không lâu lắm Chưa đủ béo bở Nhưng cũng lờ rất nhiều Nàng cảm thấy rất thỏa mãn Mềm mại nằm sớt xuống đất Chuẩn bị đi vào giấc ngủ Còn vô ý cọ cọ bên cạnh đông Hoa Tiếng mưa bên ngoài từ từ nhỏ dần nàng mơ màng đi vào giấc ngủ siêu vẻo xoay người không coi đông hoa ra gì lúc thì ngủ thành số 1 lúc lại thành chữ nhân vừa rạng sáng ngày thứ 2 khi phượng củ tỉnh dậy bầu trời hiện ra nước mưa màu xanh tạo thành một cái hối nước nhỏ và chi sáng mặt trời cứ thế chiếu lên giống như bão thạch đang thi nhau lấp lánh nhìn rất đẹp xa xa đông hoa tỉnh tọa bên núi đá dưỡng thân Cơ hoành không biết từ đâu kiếm ra một bó thất hỏa Cầm một bó củi ngay ngắn Cùng hoàn đá thật sắc Đánh lửa để nướng hoa cho phượng cửu. Phượng cửu chậm rãi đi đến bên cạnh cơ hoành Hiếu kỳ xem nàng ta làm thế nào mà đánh lửa Bụng hơi ốc ách Nàng đập một cái Lửa của cơ hoành vẫn chả thấy đâu Nàng tiếp tục đập hai cái Thậm chí rồi ba, rồi bảy, tám cái Cơ hoành nhảy tới sờ cái bụng ốc ách của nàng Đồng hòa vốn nàng dưỡng thần rất tốt Thấy cơ hoành Người vốn luôn tập pháp thuật hệ thủy Tại sao lại mang một hòn đá và gỗ Chậm rãi đi tới Bên này cơ hoành đem phượng cửu lật ra Cẩn thận quan sát tình trạng của nàng Nhìn đông hoa ở phía đối diện Lo lắng hỏi Đế quân, người qua đây xem thử Tiểu hồ ly này giống như có một số triệu chứng Phượng cửu bị chi phối tứ chi ngã trỗng vó Nằm trên mặt đất Còn có một chút ngái ngủ chưa tiêu tan Mở to đôi mắt lờ đờ, nhìn đôi giày của đông hoa dừng lại ở trước người nàng Chàng ngồi xuống, cùng cơ hoành cũng sờ sờ cái bụng tròn vo của nàng Nàng có chút đỏ mặt, sờ bụng kiểu này giữa nam và nữ Nếu so với chuyện liếm lên trên mặt thì cách rất xa Nhất định phải có quan hệ rất thân mật mới có thể hành động như thế Chân tay của nàng có chút khẩn trương run rẩy, Cơ hoành thở, dò xét hỏi Tiểu hồ ly này, nó làm sao vậy? Ở thập ác liên hoa, đầy chọc khí, mấy ngày trước nó lại bị thương, hay là tà khí đã xâm nhập vào cơ thể? đông hoa đang nắm tay của phượng cũ, thay nàng ta bắt mạch, nói Không có gì Tuy rằng phượng cũ đã đặt một nửa tâm tư vào bàn tay của đông hoa đang nắm tay mình Nhưng một nửa tâm tư vẫn quan tâm đến cơ thể của mình, nghe nói vậy mới yên tâm Lại nghe thanh âm lạnh lùng ấy chậm rãi bổ sung Là hỉ mạch Nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly đang mở to Có tình vui đấy Trong đầu cơ hoành nổ âm một tiếng Bàn tay đang đặt trên đầu của nàng rơi xuống giữa hai chân của phượng cũ Toàn bộ cơn ngái ngủ của phượng cũ tiêu tan Kinh hải tột cùng Cả nửa ngày mới kịp phản ứng Thang một tiếng nghẹn ngào Đôi mắt đau đớn chảy ra hai vòng nước Tròn xoe Đông hoa không chút biểu cảm Một mặt nâng nâng tay giúp phượng Cửu xoa chỗ vừa bị dập tay Một mặt hãng nhiên nhìn nàng như tuyết trong đêm Bổ sung Linh hồ tộc trưởng không nói với ngươi biết Tộc giới của các ngươi có quy định rất nghiêm Không thể cùng tiên hữu làm bậy nguyên Không thể cùng tiên hữu làm bậy Nguyên nhân là vì một khi cùng tiên hữu gần gũi Rất dễ Nói chưa dứt lời Cơ hoành ở bên đã lắp bắp cất lời Nô no, no, no, tì thật Thật là chưa có từng nghe đến chuyện này Đây đây là truyền thuyết ít người biết đến Đồng Hoa hé mắt Người cũng là linh hồ tộc Cơ hoành lắc lắc đầu Đồng Hoa chậm rì rì nói Không phải bộ tộc của bọn họ Chuyện như vậy đương nhiên sẽ không nói cho người biết Bản thân người cũng không Bản thân người cũng không nghe nói qua Phượng cũ lúc đó Lại nhiều lần ngu muội đoán mò Nàng cũng không phải người của bộ tộc Linh Hồ Nhưng lúc này lại khoát lên bên ngoài bộ da của Linh Hồ Có lẽ nhận bộ gia của Linh Hồ Nên cũng có một chút đặc điểm của bộ tộc này Nàng tuy rằng vẫn luôn muốn cùng Đông Hoa có chút phát triển Nhưng không ngờ tới Trong lúc vô tình lại phát triển đến mức này Nàng nhất thời Cũng không phải có thể như vậy mà tiếp nhận bất quá nếu là cốt nhục của mình Cần phải sinh nó ra Nhưng đứa trẻ này rốt cuộc là như thế nào mà sinh ra Nghe nói giữ thai cần chú ý nhiều vấn đề Mà loại vấn đề này thì phải tìm ai để mà lĩnh giáo Còn nữa, đứa trẻ này sinh ra sẽ theo họ ai đây? Đồng hòa không có họ Luận nguồn gốc của gia tộc Cần phải mang họ bạch của mình Có điều tên đi học là một chuyện lớn Không tới phiên mình đặt Nhưng cần phải đặt cho nó một cái nhũ danh Nhũ danh là bạch cổ cổ, được không đây? Chồng nháy mắt, trong đầu của nàng hiện ra rất nhiều ý niệm lão đảo theo trên mặt đất đứng dậy, lão đảo đi vài bước muốn tìm một chỗ yên tĩnh để thuận tiện tính toán cho tương lai. thất thẹo bước qua bóng lưng có điểm cô đơn và u buồn, nhưng không nhìn ra được nét cười trong đôi mắt lạnh nhạt của đông hoa chợt lóe lên rồi biến mất. khi đó nàng thật khờ dại, không hiểu được phải biết cẩn thận mà trêu đùa người ta, giống như dạ hoa và mặt uyên tính tình trầm lặng. nếu như bên ngoài có người mạo phạm tới bọn họ, thì hơn phân nữa là họ chẳng thèm tính toán. Nhưng giống như đào hoa công tử liên tống Rất thích người khác mạo phạm hắn Để hắn có thể mạo phạm lại người ta gấp trăm lần Còn về phần đông hoa Tính cách của hắn có chút đặc biệt Đã luôn một mình trăm triệu năm nay Không có mấy người mạo phạm hắn Mà có thể toàn thân mà trở ra Nói đến bất mặt chính là nàng bị đông hoa lừa suốt một tháng Mới biết mình không phải chỉ vì hôn lên mặt chàng Một cái nào bổ nhiên mọc lên một cây vỉ mạch Đó là khi đông hoa đưa nàng lên cũ trùng thiên Trong lúc nàng cùng tim mệnh trao đổi Đến tìm ti mệnh thỉnh giáo xem Trong lúc mang thai cần chú ý những gì Hắn biết chân tướng căng nguyên Nên nói rõ cho nàng biết Nàng nhớ rõ khi đó tim mệnh cười lạnh Chỉ lên trên trời thề thốt nói Người bị đông hoa hắn lừa rồi Nếu chỉ hôn hắn một cái Mà trong bụng lập tức có một tiểu đông hoa Thì ta đây Không cần hôn ai Trong bụng cũng có một tiểu tim mệnh Nàng cảm thấy được, tuy mệnh dám dùng chính bản thân mình mà thề, thì chuyện này thật rồi. Nàng biết rõ chuyện này, không cảm thấy tức mà cảm thấy có chút tiếc núi, có chút chán nản. Câu chuyện ngày xưa, nàng không có nghe nói qua. Ở trong chi nhớ của nàng, khi đó đông hoa một kiếm chém vỡ thật ác hoa liên thành ngàn mảnh vụn, làm cho tỏa hồn ngọc cũng nát thành bột. Chàng cùng cơ hoành lúc đó, cùng lắm chỉ là khách sáo, ngồi trên đỉnh phù vũ. Sau đó mỗi người lại đi một ngã Khi đó nàng còn lo lắng Sợ đông hoa cho rằng nàng là một con cáo không rõ lai lịch Chàng lại luôn rất thanh tĩnh Không muốn đưa nàng cùng trở về Thái Thần Cung Cơ hoành lại rất thích nàng Liệu chàng có đem nàng tặng cho cơ hoành hay không? Bộ lông xù trời sinh này của nàng rất được các thiếu nữ yêu thích Lại còn biết tiếng người nên càng khiến người ta yêu mến Khi chia tay cơ hoành Quả như nàng dự đoán Nàng ta ngỏ ý muốn xin nàng về nuôi Đồng hòa đang giúp nàng thay băng ở chân, nghe vậy không đồng ý. Phượng cửu lo lắng đề phòng, chờ đến lúc chàng đáp lời. Trên mặt, mặc dù mất tự nhiên nhưng vẫn làm ra vẻ. Lời nói của chàng cùng lắm chỉ như một đám mây bay ngang. Thế nhưng trong lòng lại vui mừng muốn chết đi được. Ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đẹp của Cơ Hoành vì muốn tranh giành nàng mà trong mắt ngấn lên một chút nước, lại có chút hổ thẹn, cảm thấy không nành lòng. Nàng cũng thích thú để trong mắt. Mơ hồ một chút nước Làm ra vẻ lưu luyến Không rời nhìn cơ hoành Muốn làm thế này để an ủi nàng ấy một chút Tâm tư của cơ hoành Quả nhiên là tinh tế Biểu cảm mơ hồ của nàng lập tức bị nàng ta thâu tóm trong mắt Lau lau nước đang động ở khóe mắt Kiên quyết cùng đông hoa trên giành nàng Tiểu hồ ly này Nó cũng muốn đi theo thiếp Người xem nàng ta biết được Phải cùng thiếp chia tay Mà bộ dạng đáng thương biết chừng nào Nếu đây đã là tiểu hồ ly nguyện ý. Phượng cũ nghe ra có vấn đề, vừa muốn thu hồi ngấn nước huyên giả trong mắt, đã bị đông hoa sách lên. Nàng chấp chớp mắt, nhìn thấy đôi lông mày của chàng hơi nhíu lại, sau đó bản thân bị nhét thẳng vào trong ống tay áo của chàng. Nàng chỉ là một tiểu hồ ly, tâm trí còn chưa phát triển đầy đủ, hiểu được cái gì chứ, ma tộc, nhiều chọc khí, không thích hợp với nàng. Tiếng nói có chút lãnh đạm, có chút xa cách, Nàng trong tay áo của chàng cố gắng dễ dũa ló đầu ra Cách đó không xa Thấy hai đoá nhàn vân từ từ bay tới Không kịp để cho cơ hoành nói thêm lý lẽ Đồng hòa đã mang theo nàng bước lên mây Nhẹ nhàng cửa gió bay đi Phượng cũ cảm thấy Đồng hòa thật đã nói oan cho nàng Bộ tộc hồ ly chính đuôi của nàng Do cá nhân Chủ yếu là vì lợi ích lâu dài Khi trở lại dáng vẻ của một con cáo Cũng cần chậm chạp đần độ một chút Nhưng nàng đã hơn 3 vạn tuổi trí lực cũng đã phát triển đầy đủ Nàng túm lấy tay áo của đông hoa Quay lại nhìn cơ hoành Nghe nàng ấy ở phía sau khóc lóc bưởi theo Đế quân Người là một tôn thần đức cao vọng trọng Trong bốn bể tám cõi Sao lại cùng thiếp tranh đoạt một tiểu hồ ly Không thể độ lượng một chút sao Người đem tiểu hồ ly ấy nhường cho thiếp nuôi một chút thôi Một tháng à, Không nửa tháng Không 10 ngày Mười ngày thôi cũng không được sao Nàng cảm thấy không ngờ Mình lại là một con cáo tuổi còn trẻ Nhưng lại có gương mặt họa thủy đó như vậy Tuyệt nhiên không bại dưới phong thái Của cô cô bạch thiển Hay là tiểu thúc bạch chân của nàng Thật sự là ân điển quá lớn Đồng hòa nhất định đã nghe thấy Những lời nói ấy của cơ hoành Nhưng chàng vẫn bình ổn cửa gió Rõ ràng là chàng không để ý đến Trong lòng phượng vũ lập tức có nhiều cảm thán. Nàng cảm thấy được Cơ hoành đối với mình có tình như vậy Nàng nhận tình cảm ấy Sau này nếu có cơ hội nhất định sẽ báo đáp Nhưng cũng cảm thấy được rằng Cơ hoành chẳng hề hiểu Đông Hoa Trong lòng Đông Hoa Phong độ ôn hòa So với những người phàm tục Chẳng hề so đo Nàng đối với cơ hoành Nhớ lại đầy đủ Cùng lắm chỉ nhớ được tới đây thôi Có một chút lộn xộn khác Đều là chuyện Cơ hoành lấy thân phận là vợ sắp cưới của Đông Hoa Vào Thái Thần Cung Khi ấy nàng nghe tin Đông Hoa muốn lấy vợ, ngày này sang ngày khác đều mờ mịt, cả ngày mệt mỏi, nhiều việc phải ghi nhớ, chỉ cảm thấy nàng đến Thái Thần Cung đã 4 năm, cái cung yên tĩnh này lần đầu bận rộn đến như vậy, không khí bừng bừng vui mừng. Đông Hoa mặc dù vẫn giống như ngày thường, đem nàng ngồi ở dưới xem bánh cờ, nhưng trong lòng nàng nặng trĩu cảm thấy được bình thường mình chung sống vui vẻ ở Thái Thần Cung cũng đã thỏa mãn rồi. Cơ hoành muốn tìm cơ hội thân thiết với nàng Còn đích thân làm rất nhiều món ăn ngon để lấy lòng nàng Tèm ra từ sau khi từ biệt tại Liên Hoa Chưa từng quên được con cáo nàng từng yêu Nhưng nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của nàng ấy Nàng đã lẫn đi Luôn luôn trốn tránh nàng ta Có một hôm quay về nhìn thấy nàng ấy đang ngồi ở ghế ngọc Trên cầu đá trong hoa viên Cầm mấy củ khoai lang nướng cười khen khách vẫy tay Nàng liền co cẳng chạy thẳng về phía cánh cửa có ánh trăng Chạy về phía sau cánh cửa Nàng lấy lúc quay đầu lại nhìn Cơ Hoành. Thấy nàng ta cầm dĩa khoai nướng, nụ cười đã lạc vào ánh chiều tà, thấy sức cô đơn trong lòng nàng lại chút trong lòng nàng lại có một chút cảm giác chua xót. Nàng trốn ở phía sau cửa, có ánh trăng hồi lâu, nhìn thấy Cơ Hoành cũng đứng đó hồi lâu, mới cầm dĩa khoai lang nướng kia, lặng lẽ xoay người rời đi. Hoàng chiều phía chân trời vô cùng chói mắt. Nàng nhìn, trong mắt lại có một tia mông lung. Vượng cũ sau khi nghĩ lại, trên đời này, giữa người với người luôn có những duyên phận khác nhau, có thiên ti vạn lũ duyên phận hình thành. Có thiên ti vạn lũ duyên phận hình thành trên thế giới rộng lớn này, có gọi là thần tiên tu hành, cần phải lấy tinh thần cũng như tự mình xoay chuyển khi ở ngoài, không cần quan tâm quá đến chuyện của người khác hay là người ngoài. Nhìn thấy duyên phận khác nhau của nhiều người, như thế mới có thể nhìn rõ hồng trần. Không uống ông trời ban thưởng cho bọn họ cái nhã xưng thần tiên Chẳng hạn như tim mệnh và chiếc nhang đều là thần tiên như vậy Đáng được nàng học tập một phần Nàng trước giờ đều quá quan tâm đến mình và Đông Hoa Trong mắt nàng chỉ nhìn thấy một chút trời đất Rất nhiều chuyện đều chẳng lọt vào mắt Nhìn vào mắt của chàng cũng không biết ngu ngơ Không hiểu chuyện bao nhiêu Đông Hoa tự nhiên nảy sinh tình cảm với cơ hoành Thậm chí cùng chi hạt nảy sinh duyên phận Nàng khi đó bản thân ở bên cạnh đông hoa thân cận thế Thế nhưng lại không nhìn ra một chút manh mối nào Nghĩ lại, kỳ thực có thực mất mặt Nàng làm thần tiên so với người phàm bình thường chẳng thông minh hơn được bao nhiêu Không, xứng đáng là một thần tiên Nàng ở thanh khâu dùng rất nhiều thời gian tự kiểm điểm lại bản thân Cẩn thận suy xét vài lần giữa đông hoa và cơ hoành có thực sự là chia ly Nhung nhớ hay không? Đến cuối là từ khi nào cùng cơ hoàng sinh ra nhớ nhung Nhưng bây giờ ngẫm lại Lại nghĩ không ra Sự việc cũng từ từ bị nàng ghét xuống đáy hòm Chẳng ngờ hơn 200 năm sau Hôm nay ở đấy Phạm ân cốc Lại để cho người một tay tạo nên cái nguyệt duyên của ba người bọn họ Yến trì ngộ Giải khai nghi hoặc này Duyên phận quả nhiên là kỳ diệu Đầu tháng sau Phạm ân cốc mặt trời nóng rực Tiểu Yến chán sĩ một hồi lau mồ hôi trên đầu, ánh mắt tự nhiên nhìn về phía những án mây trôi lãng ở phía xa, cùng ngồi ngăn ngắn với phượng cũ, rủ rỉ nói tới đông hoa mười mấy vạn năm nay chỉ có duy nhất một đoạn tình ái này. Theo quan điểm của hắn, đoạn tình ái này chẳng hay ho gì.